Cứ như kiểu là đăng hồ thồ hàng gì nặng lắm. Ông đỗ lại một chân thò xuống chống đất. Ông ngoái cổ nhìn lại đằng sau thì lại chả thấy gì cả. Chỉ có bóng tối hun hút đang bao phủ ở trên con đường. Ông lắc đầu quay lại toan lè nhẹ thêm vài câu. Thì bỗng nhiên tay của ông buồn buồn như là bị ai cấu cấu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 con chó đứng nhìn ông nhe anh gầm gừ ông được cuống cuồng bỏ lùi lại ôi ôi ôi ôi ôi ôi có quỷ rồi ôi ôi ôi nhoáng một cái ở trước mắt ông lại hiện hiểu... nghe hot nhất tại